Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Đường, cấp, tốc, như lệnh audio.net Theo lời thần chú của Bạch Tử Cống vang lên Thần kiếm kinh chập trong tay lực trực tiếp rời tay mà đi Dường như là một cơn sấm sét tỏa ra một cái Dường như đường kiếm này không gì có thể không xuyên Khí thế vô cùng sắc bén, thanh thế vô cùng to lớn Diệp Thanh Vân sững sờ, đến cả Cương Thi kia cũng không khỏi chấn động. Mao Sơn, là Mao Sơn sát quỷ chú. Ngươi, ngươi là người của Mao Sơn. Đối mặt với một kiếm này, Cương Thi cũng không thể khởi vận lực lượng ở trong cơ thể. Rốt cuộc, đây chính là sát quỷ chú, là một thần chú sát quỷ mạnh nhất của Mao Sơn. Hơn nữa. Pháp kiếm được dùng lại chính là thần kiếm kinh chập. Cường thi không nghĩ. Mình có thể chống cự được. Không cẩn thận còn lật thuyền trong mương. Mình vừa mới ra khỏi phong ấn. Đã gặp bị con kiến hồi này xử lý. Như vậy là sẽ rất oan khuất đó. Một tiếng vang lớn. Thần kiếm kinh chập trực tiếp bay trở về. Cường thi cả người cũng run rẩy lui về đằng sau mấy bước mới đứng yên lại được. Mấy giọt máu màu xanh lục. Từ trên đôi tay của nó nhỏ giọt xuống. Có thể thấy một kiếm vừa rồi của bạch tử cống cũng đã đả thương đến nó chỉ là đáng tiếc vẫn chưa thể giết được nó kiếm hay lắm không hộ là chú thuật giết quỷ mạnh nhất của bao sơn nhưng đáng tiếc là kiếm này không giết được ta cương thi nhìn bạch tử cống cách đó không xa trong mắt nổi lên hàn ý lạnh lẽo sắc mặt âm trầm như sương <cười> Loại chú thuật xoát phạt như vậy, ngươi có, có thể, thể dùng, dùng được mấy lần? Bạch Tử Cống cũng không đỡ lấy kinh chập bay ngược trở lại, đang đứng thở hổn hển, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Thi triển sát quỷ chú đã tiêu hao hơn phân nửa tinh khí thần và pháp lực của Bạch Tử Cống. Rốt cục, liệu hắn có thể triển được chú thuật này nữa hay không chứ? Ta phát hiệp. Ngươi thực sự là quá nguy hiểm, ngươi có thể thi triển ra sát quỷ chú, để phòng ngừa vạn nhất, ta vẫn là, là giết ngươi trước. Thi Khôi lạnh giọng nói, biểu hiện của Bạch Tử Cống làm cho nó cảm giác bị đe dọa, nó muốn đem loại bỏ nguy hiểm này trước. Nhìn thấy Thi Khôi đang vọt tới, Bạch Tử Cống muốn phản kích nhưng lại cảm thấy đôi tay của mình đau đớn, đã vô lực không thể cầm kinh chập được nữa. Khi thấy cương thi chỉ còn cách mình vài mét, Bạch tử cống trầm mặt, chân vừa trượt, lướt qua bên cạnh. <cười> người trốn được sao? Thi khôi cười lạnh một tiếng, lắc mình, tới trước mặt của Bạch tử cống, trực tiếp vả một cái, đánh thẳng vào trên ngực của Bạch tử cống. Đem hắn cả người hất văng ra ngoài. Lộn mấy vòng trên không, Bạch tử cống lúc này, mới hạ được xuống đất, hộc máu quỳ giạc, phun ra mấy ngụm tiền huyết, Chỉ cảm thấy trước ngực nắm rát Hắn biết xương ngực của mình hẳn là đã gãy gập Ta đã nói rồi Ta sẽ hút khô máu huyết của ngươi Câu hôn phách của ngươi Để ngươi chịu những hình phạt tàn khốc nhất thế gian Ta nói được thì làm được Cường thi cười cười tàn nhẫn Đi đến trước mặt bạch tử cấm Rỗi tay lên tốm hắn lại Đúng lúc này Diệp Thanh Vân một súng bắn thẳng vào trên đầu của Thi Khôi. viên đạn đối với Thi Khôi giống như là đánh vào đá vậy. Đánh vào người cũng không đau không ngứa, Chỉ là ca găm đánh phập một cái. Cường Thi quắc mắt quay lại. Ta giết hắn trước rồi sẽ xử lý ngươi. Cường Thi lếc mắt nhìn Diệp Thanh Vân. Sau đó cũng mặc kệ. Một người không có đạo pháp cũng không tạo uy hiếp được gì với nó. Diệp Thanh Vân điên cuồng gào thét, đem toàn bộ đạn còn lại trong súng đều bắn ra hết, nhưng cũng không thể ngăn cản được cương thi. Nhìn thấy thi khôi đang túm mình lên, lộ ra răng nanh sắc nhọn, muốn cắn vào cổ mình, bạch tử cống trong lòng một trận ảm đạm. Không lẽ ta, ta cứ như vậy mà chết sao? Sư phụ, sư bà, con còn chưa có tìm được sư thúc, đợi con như vậy mà kết thúc sao ngay khi răng nanh của cương thi sắp sửa cắn xuống bên tai của bạch tử cống bỗng nhiên vang lên âm thanh lão bạch bạch tử cống quay đầu nhìn thấy diệp thanh vân đang vọt tới một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.